Cô bèn ngồi trong phòng học thuộc từ vựng tiếng Anh, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà cô đã học thuộc được không ít từ, thu hoạch vô cùng tốt. Hai đứa cứ chơi đi. Ngô Hoa cười rồi vội rời đi. Lâm Tố Mỹ nhìn thấy tà trường Bình Thị, tâm trạng cũng hơi phức tạp. Tạ trường Bình là chị gái tà trường Du, cô không thể nào hoàn toàn phân tách hai chị em họ. Cho dù cô nhìn thấy tà trường Bình thì cũng sẽ luôn thấy bóng dáng tà trường Du đang quẩn quanh.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 Mấy đứa muốn đi bắt chuồng chuồng à Vâng, bọn em sắp đi bắt Dương Ba Đinh đây Lâm Tố Mỹ nhìn lũ trẻ nhỏ con Chúng muốn đi bắt chuồng chuồng thì chắc chắn cũng là ở sườn núi Lũ trẻ quá nhỏ, luôn dễ dàng ngã hoạt đụng vào đâu đó Cô thở dài một hơi, chị đi cùng mấy đứa, có được không Được ạ, bọn em giỏi lắm đấy, kiếm được tận mấy cái mạng nhìn rồi Giỏi quá Lâm Tố Mỹ giơ ngón tay cái lên với chúng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 Chỉ một lát đã bắt được chuồng chuồng màu đen Xong chúng cũng không thỏa mãn Rất mau chóng đã chẳng còn ưng được chuồng chuồng đen có số lượng nhiều nhất nữa Chạy đi tìm chuồng chuồng vàng và chuồng chuồng đỏ Lâm Tố Mỹ vội đi đến trước mặt bạn nhỏ đang cầm chuồng chuồng Đợi lát nữa chơi đủ rồi thì em Thả nó đi nhé, đừng giày vò cánh của nó hoặc là rẫm chết nó Biết chưa? Dạ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 Sau đó đường ai nấy đi, tất cả những suy nghĩ ngổn ngang và những nổi băng, khoăn kia đều bị vẻ bình tĩnh chấn định đó gột giữa thành tương lai bình thản, tựa như định vị của hai người về đối phương, chỉ là một nhân vật trong hồi ức mà thôi. Chập trọn tối một ngày, cuối cùng Dương Xuân Ni lại tìm ra cơ hội, hẹn Lâm Tố Mỹ ra ngoài hái dưa đất. Lâm Tố Mỹ nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi, cô đi ra khỏi phòng mình. Lúc nhìn thấy Dương Xuân Ni, cô cười, Xuân Ni, cậu đến rồi à?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 Tạ Trường Bình thích chơi với Lâm Tố Mỹ, ngay cả cặp tóc mang tặng cũng khác, cái của Lâm Tố Mỹ vừa tinh xảo vừa xinh đẹp, cặp tóc cùng chủng loại nhưng giá cả lại cao hơn cái Dương Xuân Ni nhận được mấy lần. Tưởng Xuân Diệp cũng thích Lâm Tố Mỹ, đưa Lâm Tố Mỹ đi đưa cơm cho Tưởng Xuân Hoa, sau đó Lâm Tố Mỹ được lì xì lớn. Còn cả Tạ Trường Du, nắm hạt dưa đưa cho Lâm Tố Mỹ gần như đều là kẹo. Vì sao tất cả mọi người đều đối xử khác biệt với Lâm Tố Mỹ?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 cậu có thể lừa đồ ngu ngốc như tạ trường bình nhưng lại chẳng thể lừa được tôi đâu dương xuân ni kiêu ngạo nhướng mày cậu và la chí phàm thật sự không có một chút xíu quan hệ gì ư rõ ràng cậu và la chí phàm dây dưa đưa đẩy nhưng bởi vì lại quyến rũ tạ trường Du nên cố ý bôi nhọ la chí phàm khiến tất cả mọi người đều tưởng rằng cậu và anh ấy không có quan hệ gì là la chí phàm quấn lấy cậu Cậu xem cậu ác độc đến mức nào đấy, để dụ bỏ anh ấy, vậy mà cậu ác độc phá hoại danh tiếng của một người, còn chủ động nhắc đến việc đánh người, thế mà La Chí phàm vẫn còn không chịu tin cậu ác độc như thế. Dương Xuân Ni càng nói càng bốc hỏa, tôi chứng mắt cái dáng vẻ ghê tởm đó của cậu, vừa việc như băng thanh ngọc khiết thực tế thì ghê tởm biết mấy, thực ra cậu từng bị tà trường du nhịn rồi chứ, vì nếu không sao cậu lại bảo cậu ta canh chừng người khác. Khiến La Chí Phạm không thể đi tìm cậu. Lâm Tố Mỹ nheo mắt đi lên trước, khi Dương Xuân Ni không chút phòng bị gì, trực tiếp cho cô ta một bạt tay. Chuyện khác cô có thể nhịn được, nhưng chuyện này thì không thể. Vậy mà cậu cùng La Chí Phạm liên hợp lại hãm hại tôi. Thế mà là hãm hại ấy hả? Hai người vốn có quan hệ không thể nói cho người khác biết, khiến tất cả mọi người biết, dựa sạch mối oan cho anh ấy, vì sao lại không? Được, Lâm Tố Mỹ đặt rõ sang một bên.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 Vừa rồi anh nói, có phải tao có chỗ nào không đủ tốt không? Tạ trường du đổ vật ra sầu, lưng đập vào mấy tảng đá nhỏ. Nơi này không bằng phẳng, nhưng mà cỏ dài um tùm, hơn nữa xung quanh. Đều rốc dần lên trên hoặc xuống dưới, vây chỗ này thành hố lõm đa diện, khoảng trống duy nhất chính là con đường đến đây. Có điều bất kể được nâng lên bằng phẳng đến mức nào, thì tảng đá được cây cỏ che phủ, cạnh cây, lá cây thối giữa vẫn yên tĩnh nằm ở đó.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 Tiếng nói của mọi người Xung quanh dần biến mất đống lửa đó phát ra tiếng kêu lách tách Thậm chí sau khi bứt đượm đống lửa biến thành ánh lửa Sau đó là ánh sáng nhạt Cuối cùng là từng đốn sao lửa Sau đó cùng im lặng với bốn bị yên ắng xung quanh Không âm thanh không ánh sáng Tiếng ve kêu trở nên rõ ràng Tiếng suối dốc rách cách đó Không xa cũng được vô hiện ra Anh lắng nghe những âm thanh đó Ngước lên nhìn bầu trời Lòng thầm nghĩ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 Anh thế này là có ý kiến với em đấy à? Không dám không dám ạ. chỉ là em đừng có trêu anh béo đấy, anh thế này đều là vì em mà. Mỗi lần Lâm Hải Yến bị phân cho ăn thứ gì nóng hoặc thực phẩm dinh dưỡng, chị không ăn được tiếp, lại cảm thấy lãng phí thì đều bắt đầu kim phong ăn hết. Lâm Tố Mỹ nhìn đào kim phong mấy cái, cảm thấy hình như anh ta béo hơn một chút. Hai vợ chồng họ treo đùa nói cười, Lâm Tố Mỹ sợ mũi. Mình cảm thấy mình giống như bóng đèn mấy trăm oát vậy, cô bèn chủ động muốn rời đi. Nhưng sao Lâm Hải Yến có thể để cô đi như vậy được, vì thế Lâm Tố Mỹ vẫn bị yêu cầu ở lại ăn cơm chưa. Nhưng cô cũng không ngồi ở nhà Lâm Hải Yến xem hai vợ chồng họ ân ái, mà quyết định đi tìm Tưởng Xuân Diệp, nói chuyện. Từ sau khi Tưởng Xuân Diệp lên huyện, hai người chẳng mấy khi gặp mặt, càng đừng nói là trò chuyện với nhau. Tưởng Xuân Diệp làm việc ở một tiệm may, ban đầu chỉ mang tính chất học nghệ.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 Bậy nào, cả nhà tôi đều tương thân tương ái đấy À, cậu nghe tạ trường bình nói chứ gì Bà ấy chỉ biết bôi nhỏ tôi thôi Lâm tố mỹ cười, thế hả Nhưng tôi nghe nói chị cậu giới thiệu một cô gái rất xinh cho cậu Cậu lại không hài lòng lắm Ây, chắc chắn là chị hai cậu truyền đạt sai rồi Thực ra cậu vô cùng thích cảm kích trị cả cậu còn Chẳng kịp, đâu ra mà bất mãn với chị ấy vì chuyện đó chứ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 Ê, Lâm Tố Mỹ, cô mặc kệ anh, làm người không thẹn với lòng là được, đừng nghĩ nhiều như thế. Lâm Tố Mỹ còn chưa kịp phản ứng lại, tà trường du đã mau chóng vượt qua, tựa như một mũi tên, bay về phía trước, chẳng mấy chốc đã chỉ còn là một bóng lưng. Lâm Tố Mỹ về đến nhà, bỏ chiếc gùi xuống. Lâm Bình và Lâm An vừa thấy dưa trong gùi thì vội bê chiếc gùi vào nhà. Tiểu thần thần đã biết đi lẫm chẩm cũng liêu siêu đuổi đến.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 Tiếp tục lặp lại hành động, cuối cùng để lại dấu vết của chúng. Tiểu thần thần dương nanh múa vút vặn vẹo cơ thể, không chịu cho lâm tố Mỹ bế. Tiếp, lâm tố Mỹ chỉ đành thả cu cậu xuống. Tiểu thần thần đã khôi phục trạng thái tự do nhanh nhàng chạy đến đất của mình. Hai tay túm chiếc gùi không buông, sau đó vung vẫy cánh tay nhỏ, miệng kêu a chỉ thiếu chút nước bọt chảy ròng ròng. Thằng nhóc này, Trần Đông Mai kinh ngạc nhìn cháu nội lớn nhà mình.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 Tạ Trường Bình đẻ thấp vọng tám chuyện với Lâm Tố Mỹ, chị buồn cười chết mất, gái không biết tình hình hiện giờ của Dương Xuân Ni đâu, đúng thật là, sao thế, tên La Chí Phạm đó không đổ đại học đấy còn gì, lúc này tâm trạng người ta đương nhiên không tốt, Dương Xuân Ni bèn nhân lúc này bầu bạn bên La Chí Phạm, chắc là muốn làm đối phương cảm động ha. Tạ Trường Bình nháy mắt, chị nghe, người ta nói Dương Xuân Ni sống rất lâu trong căn phòng của La Chí Phạm, Lâm Tố Mỹ hơi kinh ngạc,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 Lâm Tố Mỹ nhìn thấy khóe mắt Lâm Hải Yến dần lộ ra nét, cười, nụ cười ấy ngọt ngào mà đông đầy hạnh phúc, cô nhìn mà chỉ cảm thấy lòng nhói đau. Bữa cơm này đối với Lâm Tố Mỹ mà nói cực kỳ dày vọ, cho dù đào Kim Phong tỏ ra ôn hòa thế nào, đối tốt với Lâm Hải Yến, da sao thì đều giống như đã nhúng lên một sắc thái quá dị, khiến cô như đang xem một màn biểu diễn.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 Bệnh viện lớn khác với trong tưởng tượng của họ, vừa nhìn đã thấy còn chẳng chật tự bằng bệnh viện huyện, đâu đâu cũng ồn ào, xếp hàng đóng tiền, lấy thuốc, sách cơm canh giao bán quan minh chính, đại, đủ loại âm thanh pha tạp với nhau, ầm ĩ huyên náo, giống như một món thập cẩm, mỗi người đều sắm vai một nguyên liệu riêng trong đó, sau đó được đặt cùng nhau một cách kỳ dị. Hai cụ già phía trước đang khóc thuốc thích, xung quanh có không ít người.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 Lâm Hải Yến cảm nhận được hơi thở nhẹ nhẹ thì mới thở vào một hơi, hít ra thở vào mấy cái thật mạnh. Dáng vẻ Lâm Hải Yến nằm yên không nhúc nhích trên giường vừa rồi, dáng vẻ như cái chết cần kề, tiểu Mỹ. Bây giờ Lâm Hải Yến mới tỉnh. Dạ, Lâm tố Mỹ không đi kéo dèm cửa ra mà đi bật đèn. Chị, em nấu cháo rồi, chị hấp chút đi. Lâm Hải Yến như bất giác sợ bụng, khi vị trí thường vuốt ve không sợ ra được gì.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 Hai người bận rộn chào hỏi đám học sinh trước mặt, chỉ một lát đã có một tốt người đông vây qua. Lâm, Tố Mỹ, người quen của cậu à? Người nói là bạn cùng lớp của Lâm Tố Mỹ. Ừ, bọn mình sống cùng thôn. Đối phương lập tức dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn Lâm Tố Mỹ, tựa như bởi vì là người cùng thôn nên Lâm Tố Mỹ cũng có thể ăn thỏa thích không cần trả tiền vậy. Chương Thành An cười tích mắt nhìn mấy người trước mặt. Các bạn là bạn học của Lâm Tố Mỹ à?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 Lâm Tố Mỹ giúp hội Trương Thành An mời gọi người, nhưng tuyệt đối không thu tiền. Trương Thành An thấy vậy thì hiểu, chỉ đành tự thu tiền. Có điều sau đó tay chân hội Trương Thành An ngày một nhanh nhàng hơn, vả lại khách còn tự qua lăn ra vị, Lâm Tố Mỹ cũng không giúp họ làm gì nữa. Chẳng bao lâu, cửa hàng của nhà Lâm lão nhị ở cổng trường nhất trung chính thức khai trương, Lâm Hải Yến cũng đi giúp đỡ. Trần Đông Mai nghe nói cửa hàng đó là nhà Lâm kiến đảng cùng bỏ tiền ra.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 Tà Trường Du nói đời sau khi chị về thì nó sẽ mở một cửa hàng cho chị, đến lúc đó thu nhập của cửa hàng chị có thể chiếm hai phần. Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, chẳng hiểu sao cảm thấy đãi ngộ của Tà Trường Bình, chẳng khác gì mấy với hội Trương Thành An. Đối với chuyện đó Tà Trường Bình không nghĩ nhiều, quan trọng nhất là vấn đề cửa hàng, còn có một vài thư linh tinh nữa. huống hộ Tà Trường Du đã bày tỏ thái độ rồi, nếu Tà Trường Bình làm, tốt thì sau này cửa hàng đó sẽ cho chị làm của hội môn.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 Cũng không cần chia tiền, vẫn là vì tà trường Du kiên trì nên quách chí cường mới được chia 2 giờ 8 phút với tà trường Du. Cứ như vậy, tà trường Du đã tích lũy được món tài sản đầu tiên.